Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Án Ma Sư Người đọc Thái Phương chương số 20 khảo khí thực lực phần 1 Mặc dù khí lực của mình dưới sự trợ giúp của U Lan Thảo đã tăng đến lên đến ngoài 650 cân Nhưng lợi dụng linh dược và đan dược để tăng lên khí lực Dù sao sẽ có tổn hại đạo cơ Nói thông tục một chút chính là khí huyết tăng lên còn chưa củng cố tương đối phù phiếu, rất dễ dàng xuất hiện biến cố cần tu luyện khắc khổ, triệt để dung hợp khí huyết tăng lên vào trong thân thể mới thật sự là vững chắc Trong năm gia đình viện, quyền phong phần Phật không ngừng vang lên kéo dài không dứt, thật lâu không thôi Trong mấy ngày kế tiếp, Lâm Tiêu một bên khống chế toãn địa giáp, chán giết trong núi rừng Một bên khổ luyện quyền pháp củng cố khí huyết tăng lên do hấp thu U Lan Thảo Đồng thời vào buổi sáng cách mỗi hai ngày Đợi sau khi cha mẹ rời đi muội muội đi ra ngoài Thì Lâm Tiêu sẽ lần nữa hái xuống một mảnh khí lá U Lan Thảo Nấu thành nước thuốc ngâm hấp thu Dưới công hiệu mạnh mẽ của U Lan Thảo Khí lực Lâm Tiêu đang tăng lên với một tốc độ kinh người Mười ngày qua đi, vào đêm Trong đình viện, hai mắt lâm tiêu trận trừng, thân hình cong lên, dưới chân liên tục đông đưa Hai đấm hiện lên hình hổ trạo lâm hành hổ vội Như một đầu vạn thú chi vương ngạo khiếu đối rừng đang dò tép Uy phong lẩm lẩm, chợt hai chân mạnh mẽ đông đưa, đánh ra hai đấm Lâm tiêu đánh tiếp ra thức thứ hai của mảnh thổ quyền pháp Hổ khiếu sinh phong cao lưng lâm tiêu uống lượng, công đến mức tận cùng như một thanh đại cung kéo đến trăng rồng, toàn bộ cột sống hiện lên hình rồng, hai chân uống lượng. Sau đó mạnh mẽ bắn lên, dưới chân trong ba bước khí lưu tức động phát ra âm thanh ba ba như quất roi, mang theo khí lưng mạnh mẽ, lập tức liền đánh ra thức thứ ba, mảnh hổ khiêu giảng rống. Lâm tiêu cả người như mảnh hổ, trong miệng gầm nhẹ một tiếng Thân hình lập tức lao nhanh ra chừng một trượng, Hai đánh xuất kích, đánh vào trong khuôn sông Mãng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi lực gió trong phạm vi nhỏ Hai chân dẫm tại chỗ, gạch đá màu xanh vậy mà từng tầng vỡ ra thực sự rất giống ngộ đầu mảnh hổ hạ sư, vi phân lẫm lẫm trong khe núi đặc biệt là chỗ hai tay hắn, hai móng tay hiện lên hình hổ trảo chìa ra, không khí trong lòng bàn tay nổ vang thật giống như không khí nổ tung trong tay. Hai cái móng tựa hồ như muốn trảo bạo cả không khí. Lúc này đã lộ ra sự khác nhau giữa lâm tiêu với võ giả luyện cốt kỳ bình thường. Võ giả luyện cốt kỳ bình thường mặc dù có mấy trăm cân khí lực, nhưng tuyệt đối không thể trong lúc hung quyền sinh ra khí mạng Như tự tu luyện khắc khổ của Lâm Tiêu Tăng thêm tương chất Thiên phú thắng phố không tệ Cùng với lĩnh ngộ đối với ý cảnh Mảnh hổ quyền pháp Thời gian 10 ngày tương đương với người bình thường Khắc khổ tu luyện 2 tháng Giờ phút này Lâm Tiêu thân thể to lớn Đường cong rõ ràng Tuy rằng không có cơ bắp nảy nở Giống như vận động viên thể hình kiếp trước Nhưng thân hình cơ bắp trong thân thể hình giọt nước kia ngược lại ẩn chứa lực lượng càng thêm đáng sợ mảnh hổ thức thức một chiêu tiếp một chiêu được dùng ra trong tay năm tiêu không khí quanh thân lâm tiêu cổ đảm ngày càng kịch liệt không khí vang lên ba ba như sóng biển liên tiếp đến cuối cùng trong quyền phong rõ ràng ẩn ẩn có tiếng hổ gầm truyền đến uy mảnh lăng lệ ác liệt Phí dị thường Mảnh hổ quyền pháp thứ, thứ bảy thần hổ bái vĩ Lâm tiêu thân như con quay Rất nhanh bông tẩu trong sân Khí thế như cầu vồng Đùi phải đột nhiên như quật ra Giống như thần hổ vẫy mạnh đuôi Đùi phải vung đá Âm bạo kịch liệt vang lên Không khí nổ vang Oanh Lâm tiêu đùi phải đá sông Phận thế rơi xuống Chỗ đùi phải đáp thú, khối gạch xanh nghiêm chỉnh nổ tung ra, hóa thành từng khối gạch thụ Nhưng loại không có đuôi, nhưng đối với mảnh thú mà nói, cái đuôi lại là vũ khí sắc bén nhất Có ít thậm chí còn sắc bén trên cả miệng và mũi cốt Những ngày này, Lâm Tiêu khống chế toản địa giáp, phân thân kém giếp đối với cái đuôi hiểu càng ngày càng sâu rốt cục đã di chuyển được thức cuối cùng cũng là thức khó khăn nhất của mảnh hỗ quyền pháp này đến đỉnh to. Các bạn nghe chuyện tại chuyện tháo đi ơi trong Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Tiêu đánh xong một bộ mảnh hỗ quyền pháp, liền thở vào một hơi áp xuống huyết dịch lao nhanh trong thân thể, thân hình thẳng tắp như cương. Mảnh hẫu huyền pháp này chúng ta rối phục đại thành rồi Mà lực lượng thân thể cũng đã đạt đến hơn 700 cân Đạt đến luyện tốt đỉnh phong, lần tìm mừng rỡ Bạn đang nghe chuyện audio Võ Đạo Đan Xôn của tác giả Ám Ma Sư Chuyện được phát trên website truyện.bookvn.com Người đọc Thái Quân, chương số 20 Mười ngày qua, Lâm Tiêu ngâm nước thuốc U Lan Thảo Rồi sau đó khắc khổ tu luyện Không có nửa phần lười biếng Hai cây U Lan Thảo kia có tất cả tám lá Hiện giờ cũng đã bị Lâm Tiêu tiêu hao đi 6 chiếc Rốt cuộc cứng tăng khí lực đến gần 800 cân Đạt đến luyện cốt đỉnh phong Võ Đạo Chi Đồ, từng bước gian nan Không có tu luyện khắc khổ, rất khó đại thành Lâm Tiêu tuy rằng thiên phú kinh ngựa, nhưng nếu không có linh dược như U Lan Thảo cùng với hắn luyện công ngày đêm cũng không có khả năng dùng thời gian ngắn ngủ 20 ngày đã từ luyện thể đỉnh phong 400 cân đạt cho tới luyện cốt đỉnh phong 800 cân như hiện giờ Mười ngày khổ tu này cũng nhờ Lâm Tiêu tư dứt kinh đệ tử bình thường coi như khổ luyện một năm cũng chưa chắc có được thành quả như tăng tiêu trong 10 ngày qua cách khổ điện mình tránh còn không đến một năm ta phải mau chóng trở thành chân thỏ giả bất quá lượng tỷ kỳ không giống với điện cốt kỳ không phải đơn giản tăng lên khí lực là được sau luyện tỷ kỳ thân thể khỏi giả đã có thể tự chủ chậm chậm hấp thu nguyên khí trong thiên địa chú ý chính là võ đạo chân thần và thăng hoa về mặt ý chí. Cùng với lầu phát trên nhược sản Đây không phải là cổ tu có thể thành công Còn cần đến cảm ngộ nhất định nữa Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy tư, tư Hôm nay U Lâm Thảo trong tay thắng Chỉ còn lại có hai cây chủ và hai mảnh kiếm lá Bất quá Lâm Tiêu cũng không định phục được Kiến giai luyện tuỷ kỳ cần cảm ngộ Mà không phải dựa vào linh dược đắp lên Hơn 20 ngày rồi không đi huấn luyện quán rồi ngày mai ta đi huấn luyện quán kiểm tra đo lượng thành tích của mình một chút chắc. Đối với khí lực bản thân, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, nhưng tốc độ thân pháp phản ứng hình kinh các loại, lại cần dụng tuổi chuyên môn ở huấn luyện quán mới có thể khảo thí được, tinh chuẩn. Con dân võ linh đế quốc chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi, đều phải tiến vào huấn luyện quán tu tu hành. Cái gọi là huấn luyện quán là do hoàn thất võ linh đế quốc cùng với võ điện, thánh địa, mấy thế địch lớn trên đại lục, liên hợp tổ chức. Vì chính là toàn nhân tập võ, khiến thế giới loài người xuất hiện nhiều cường giả hơn nữa để đối kháng với yêu thú. Bất quá tài nguyên võ giả dù sao có hạn, huấn luyện quán cũng chia các loại đẳng cấp bình dân bình thường là đại chúng nhất, số lượng phổ biến nhất. Nhưng thực lực giáo quan lại bình thường mà gia đình giàu có và một ít gia đình có được phỏ giả Lại có thể tiến hành huấn luyện trong huấn luyện quán tốt hơn Kinh nghiệm và thực lực của giáo quan cũng mạnh hơn huấn luyện quán bình thường rất nhiều Bạn đang nghe truyện audio Võ Đạo Đan Tôn của tác giả Ám Ma sư